Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình Lại có một kết cục bi thảm đến như vậy Phía sau lưng của lão tinh thường ngũ sắc đang ngần miệng cười Ánh mắt tà mị nhìn thiên minh gật đầu Cái đó đẩy thân sắc bất động của mưu sư mệnh đạt sang một bên đem trái tim còn đang giật từng nhịp yếu ớt của lão đến trước mặt của thiên minh Chủ nhân tâm cư thật sâu Những thứ phế vật thì không nên giữ lại Bản đồ trận pháp hắn đã vẽ ra Ngô đại thi ma của hắn cũng đã chết toàn bộ. Thứ tốt nhất trên người của hắn chỉ còn lại trái tim chưa đẩy thi huyết của huyết mạch truyền thưởng biêu tộc. Thiên minh nhìn thân thể đang từ từ héo rút của biêu sư mệnh đạt mà nói. thì ra thiên minh đã sớm có tính toán từ trước khi mà sư phụ của hắn truyền thuật luyện hồn cho hắn đã từng nói. Nếu muốn thi truyền thuật luyện hồn người thi pháp cần phải dùng tới một trong ngũ tạng của con người. Tùy vào kẻ bị luyện hồn là người quỷ cương thi hay là yêu mà lựa chọn ngũ tảng. Nếu như là người thì chỉ cần dùng ngũ tảng của người bình thường. Nếu là quỷ thì phải dùng ngũ tảng của người lâu ngày tiếp xúc với quỷ khí. Càng tiếp xúc lâu thì quỷ khí càng xâm lấn vào trong ngũ tảng, hiệu quả sẽ càng cao. Đối với yêu tình hay cương thi cũng vậy. Chính vì lẽ đó mà thiên minh mới nhắm tới trái tim của miêu sư mạnh đạt. Hắn muốn dùng trái tim của bậc thầy luyện cưng thi để khống chế yêu thi, tù vi nghịch thiên như là bạch cốt yêu thi. Lúc này từ chung mới hiểu ra, vì sao khi nãy hắn muốn tất cả mọi người tiến lên đón đánh đám người chưng phong, nhưng lại bị thiên minh ngăn lại. Thì ra thiên minh có một kế hoạch to lớn hơn. Từ chung trong lòng có chút run sợ trước kẻ mình gọi là sư điệt này. Dã tâm cùng với mưu mô của hắn là quá thâm sâu, Giống như nhận ra suy nghĩ của tử chung thiên minh hướng mắt cười Thiên minh hướng về hắn cười mà nói Sự thúc chúng ta đi thôi Quốc gia đại sự mới là quan trọng Thiên minh nói xong liền lần theo bản đồ mà rời đi Tinh thử ngũ sắc thì cũng lùi thổi đi theo sau Tử trung hướng ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng của thiên minh Trong lòng sinh ra để phòng với hắn Này tại sao càng vào sâu lại càng yên ắng đến vậy Chi Dũng cảm thấy có gì đó không đúng thì liền hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong lúc này lát đầu mà nói. Âm sao quỷ huyệt đúng ra không nên có sự yên tĩnh như vậy. Cả mấy người vừa đi vừa bàn luận men theo lối mòn dẫn tiến sâu vào bên trong. Bớt trợt Lý Hồng nâng tay ra dấu cho cả đám dừng lại cái đó liền nói. Ta cảm nhận được yêu khí. Trương Phong nhú mày hắn hiện tại đất là thượng sư cấp bậc. Đối với tất thầy tà khí cảm giác nhảy bén vô cùng. Thế nhưng nãy giờ không phát hiện ra được điều gì. Để chắc chắn Trương Phong lấy ra một lá linh phù, dùng cương khí kích phát, sau đó ném ra bên ngoài. Linh phù phiêu phất trong không trung hồi lâu không sinh ra biến hóa. Thế nhưng khi mà rơi xuống mặt đất giấy màu vàng bất chợt chuyển thành xanh lục. Nói rõ yêu khí từ mặt đất mà ra. Nhìn thấy một màn này Trương Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức cảnh báo mọi người. Kế đó lấy ra một nắm đậu đồng dài trên mặt đất. Đào đồng vừa chạm đất đã cảm nhận được yêu khí đồng loạt kích phát. Từng tiếng tách tách phát ra liên tục, khóa đèn cũng từ mặt đất thoát ra không ít. Có yêu quái lận trốn trong đất, mọi người hãy cẩn thận. Trường phòng vừa giất lời thì tiểu minh hét đến một tiếng. Tiếp đó là một tiếng riêng gì phát ra từ lòng đất. Tiểu minh ôm chân là toán cả lên. con mẹ nó có thứ gì mới cắn vào chân của tôi? Trường phòng kinh hãi cúi người xuống quan sát. Mồ hôi toát lạnh ra trên chán của hắn, đế giày của Tiểu Minh bị một thứ gì đó cắn rách. Trên lòng bàn chân của Tiểu Minh còn lưu lại hai dấu răng đang dì ra chất dịch màu xanh lá. Là độc yếu. Trương phòng sợ hãi nói, Tiểu Minh lúc này mặt mày đã tái mết vì sợ, luôn miệng gào khóc. Trường phòng cũng khẩn trương vô cùng, hắn đem ba lô mở ra, đem bột đậu cùng than cùi đầu bò vào trong chén nhỏ. Cây đó rót thêm một thứ dung dịch màu vàng có mùi thối đổ vào đó. Khi hôn hợm đất được trộn đều lại thì đem một lá linh phùa đốt cháy cho vào trong. Này, cậu làm gì vậy? Liệu chân tôi có bị làm sao không? Đau quá. Tiểu mình mếu máu nói. Cậu ý đầu của yêu linh dễ thanh trừ lắm sao? May cho cậu hôm nay có tôi bên cạnh. Nếu không thì cái mạng của cậu cũng chẳng còn chứ đừng nói là cách chân. Trương phòng tay đắp dược liệu vào vết thương miệng lầu bầu. Trí Dũng cùng với Lý Hồng nãy giờ vẫn cảnh giới, họ cảm nhận được yêu khí vẫn còn quanh quẩn, nhưng mà tuyệt nhiên không phát hiện được động tính của yêu nghiệt kia. Thế nào rồi? Sau khi xử lý xong độc yêu cho Tiểu Minh thì Trưng Phong tiến lại mà hỏi. Chị Dũng lắc đầu nói, "Yêu quái nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net